Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 4159 linh giới cao thủ tề tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, nhưng Lâm Hiên không có thoái ý, thật vất vả đi đến nơi đây mở cung. Nào có quay đầu lại mũi tên đảo lý, liều mạng, cỡ thiên tức những chính mình nhất định phải có. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, oanh long long thanh âm chuyển vào cái. Tai bầu trời ảo ảo buồn bã, sau đó lại lần nữa rõ ràng đứng lên. Nhưng có biến hóa chính là một đảo vết nứt không gian tại trong hư. Không xuất hiện, vài bóng người từ bên trong đi ra. Lâm Hiên cùng yêu vật kia đều ngẩn đầu, không có nghĩ đến cách này. Thời khắc, lại có mấy kẻ sông vào. Là phúc là họa. Lâm Hiên không hiểu được Bất quá đáp án này rất nhanh liền công bố rồi Bởi vì theo thời gian trôi qua Cái kia vài đảo mơ hồ bóng người dần Dần rõ ràng Lâm Hiên lại biết rõ hơn nhận thức Không Không phải hiểu biết Thậm chí có thể xưng là đồng bạn. Sáu người ảnh đập vào mi mắt Nam nữ vừa vặn tất cả chiếm một nửa Đứng ở phía trước nhất chính là một tuổi trẻ thiếu nữ da thịt trắng Muốt như ngọc Vẻ mặt nhưng là lạnh như băng vô cùng Toàn thân linh áp như có như không Nhưng mà làm cho người ta cảm giác Nhưng là cường đại đến cực chỗ Băng phách Không là Lý Vũ Đồng Trong truyền thuyết linh giới đệ nhất cường giả Về phần nàng hai bên chỗ đứng hai người nam tử cũng là lỗi lạc không Bày đấy Một cái mặt mũi tràn đầy bất cần đời chi sắc Loại tình huống này Trong tay rõ ràng còn cầm lấy một cái bầu rượu Về phần một cái khác Đầu chọc chân trần dáng người xa so với thường Nhân cao lớn khôi ngô toàn thân cơ bắp từng cuộc đến cực điểm phảng Phất có bảo tạc tính chất lực lượng uẩn dục Không cần phải nói tự nhiên là hàn long chân nhân cùng cự kình vương Rồi Bọn hắn rõ ràng cùng vũ đồng tiên tử gom góp lại với nhau, nhưng bình tâm mà nói điều này cũng không tính quá mức kỳ lạ quý hiếm chính. Thức lại để cho lâm hiên kinh ngạc chính là hai gã khác thiếu nữ. Ngày mai 11 giờ trưa, bách luyện tay bơi chính thức thượng. Tuyến, lần này cơ hồ là khắp nơi đều có thể tải xuống đến rồi các vị. Đạo hữu đi qua đi ngang qua không cần thiết bỏ qua. Rất kinh điển đấy Để cho chúng ta cùng nhau chơi đùa à, Ăn Nói thành thiếu nữ có chút không thích hợp Một cách trong đó Cũng không biết sống bao nhiêu tuổi Nhưng dáng người như trước hiểu điệu Vô cùng toàn thân bao phủ mờ mịt Sương mù Dung mạo không thấy rõ lắm Nhìn lại làm cho người ta một Loại đẹp đến mức tận cùng cảm xúc Cở vĩ thiên hồ Thanh khâu gốc chủ. Nàng này không phải mất tích mất. Làm sao lại tới chỗ này. Lâm Hiên vẻ mặt có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh. Một thanh thúy tiếng. Nói liền truyền vào cái tay Lâm Hiên ca ca. Theo tiếng ngẩn đầu. Liền lại nhìn thấy một yểu điệu cô gái xinh đẹp. Khéo cười tươi đẹp làm sao. Lâm Hiên cũng vô cùng quen thuộc. Hương nhị. Lúc trước. Nàng cùng cổ vĩ thiên hồ thế nhưng là cùng một chỗ mất Tích đấy Lâm Hiên cũng một mực lo lắng vô cùng Lúc này thời điểm gặp nhau Trong nội tâm tự nhiên vui mừng Đều nói nữ đại thập bát biến Hương Nhi hôm nay cũng có được kinh Người xinh đẹp Thực lực đồng dạng đến rồi độ kiếp kỳ Đương nhiên Chỉ là vừa mới tấn cấp Bất quá như vậy tốc độ tu luyện Đã rất giỏi Gặp Lâm Hiên ở chỗ này, mấy người trên mặt đều lộ ra cảm thấy ngoài ý, muốn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền đều bị cái kia ba đầu sáu. Tay yêu vật hấp dẫn đi qua. Sáu người này ở bên trong, ngoại trừ Hương Nhi Tu Vi còn thiếu nợ còn. Lại, không người nào là sống mấy trăm vạn năm trải qua mưa gió chém. Giết vô số. Tự nhiên liếc thấy ra cái này ba đầu sáu tay ra hỏa không đơn giản đã. Đến là ngươi. Lý Vũ Đồng trong mắt vốn là có chút hổ nghi nhưng rất nhanh đã bị. Ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên thay thế thậm chí ngược lại hít một hơi. Khí lạnh. Như thế nào ra hỏa này tiên tử nhận ra. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy. Vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy. Năm đó phủ xuống ba gã chân tiên, ra hỏa này cũng là một. Cái trong đó, phủ xuống ba gã chân tiên. Lâm Hiên kinh ngạc, nhưng lập tức kịp. Phản ứng, Vũ Đồng Tiên Tử nói là tại Bắc Cực Nguyên Quang Điện Cùng. A Tu La Vương quyết chiến ba cái kia ra hỏa. Dù sao năm đó hàng lâm xuống chân tiên còn có mấy chục người nhiều. Bất quá lợi hại nhất. Nhưng là bọn hắn trong đó ba cái. Trận chiến ấy kết quả. Lâm Hiên tự nhiên tâm lý nắm chắc chân tiên. Vừa chết hai tổn thương. Một cái trong đó bị thương chân tiên mình đã từng thấy tại Tiểu Tiên. Vực thời điểm bị diệt ngoại trừ trước mắt ra hỏa này. Lại là một. Cái khác sao. Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nhưng lại đã trở thành cửu thiên. Tức những thủ hộ giả. Rất nhiều nghi hoặc, bất quá nghĩ đến đối phương cũng sẽ không từng. Cái đối với chính mình giải thích. Lúc này trên người hán tản mát ra ba loại hoàn toàn bất đồng khí tức. Đã có chân tiên tiên khí, cũng có chân ma khí, còn có yêu khí, khác. Hẳn tương dị, hết lần này tới lần khác mỗi một loại đều vô cùng cường, đại. Loại tình huống này quả thực sự dị. Đừng nói lâm hiên, nghĩ đến lý vũ đồng đám người cũng chưa từng gặp. Được qua, mà mọi người tới chỗ này đương nhiên không phải là vì ôn. Chuyện đấy, quản hắn biến thành bộ dáng gì nữa tóm lại cạnh mình nhiều người, hơn. Nữa Cầu thiên tức những nhất định phải có, mấy người trao đổi thoáng. Một phát ánh mắt, bọn họ đều là đấu pháp kinh nghiệm phong phú ra. Họ không cần cái gì ngôn ngữ, trong nội tâm thì có một ít đối sách. Lâm Hiên là trước hết nhất xuất thủ. Tay vừa nhấc từng đảo linh quang tại hắn trong bàn tay hiện hiện, sau. Đó Lâm Hiên năm ngón tay mở ra, hướng phía phía trước nhấn một cái. Phúc suy. Một tiếng vang nhỏ chuyện đến. Toàn bộ hư không đều chịu buồn bát, dường như cái phếu bình thường. Trời sập đất sụt. Nguyên khí như trường kình hấp thủy bình thường. Chen chúc đến rồi lâm hiên trước người. Sau đó áp xúc tổ hợp. Một thanh mịt mở bàn tay biến ảo mà ra. Như lấy đối phương theo như rơi. Chưa đến. Một cố vô hình man lực liền từ bốn phương tám hướng đè ép. Xuống. Phản phất muốn đem đối phương nghiền thành bụi phấn bình. Thường. Nhìn như rất bình thường chiêu số. Lâm Hiên thậm chí không có sử dụng bảo vật nhưng mà lại tại đây trong quá trình đem lực lượng pháp tắc. Triển khai đến mức tận cùng rồi. Một kích này hiệu quả tuyệt không so với chân long một kích thua kém. Thậm chí vẫn còn còn hơn rất nhiều. Nhưng mà quái vật kia thấy rõ ràng trên mặt lại không hề vẻ động. Dung thậm chí ngay cả đầu đều không có dơ lên thoáng một phát hay... Cái cánh tay ma hướng trước ngực hợp lại trực tiếp một quyền đánh ra. Lập tức một hắc sắc quang cầu hiện hiện mà ra, rất nhanh hóa thành vòi. rồng bình thường kinh người sự vật, hướng phía cái kia màu xanh bàn. Tay lớn quét sạch mà đi rồi. Âm âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Hắc quang thanh mang giúp nhau đan vào từng vòng gần sóng hiện hiện. Dừng lên cũng bằng tốc độ kinh người Như cái này bốn phía khuyết tán Mà đi Cát bay đá chạy thanh thế kinh người vô cùng Cái này xa xa một kích Nhưng là đấu cái lực lượng ngang nhau địa Phương Lâm Hiên trên mặt Hiện lên một tia tức giận chi ý Lại nghe sùi xùi Thanh âm lớn lên từ quái vật kia dưới chân Chút nào dấu hiệu cũng Không đột nhiên bắn ra ra vô số mảnh khảnh tinh ti mỗi một cây đều. ấm ánh sáng long lanh như lông châu mưa phùn hướng về đối phương. Gào thét lên điên cuồng chém mà đi. Đánh lén. Đương nhiên đây không phải lâm hiên thủ bút. Hàn long chân nhân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cái chốt chi. Ý tại rất nhiều đại năng bên trong hắn rất hậu nhan vô sỉ. Lần này biến khởi vội vàng, nhưng mà cái kia ba đầu sáu tay yêu vật. Chút nào sợ hãi cũng không, bả vai một chút mơ hồ, hai cái cổ quái đầu. Lâu rõ ràng đổi chỗ phương hướng rồi. Bên trái hình như cổ ma đầu lâu đi tới bên phải, bên phải hình như. Chân linh đầu lâu đi tới bên trái, sau đó hai cái đầu lâu miệng cùng. Một chỗ mở ra từng vòng màu đen sóng địa chấn từ bên trong bị phóng xuất ra. Mắt thường có thể thấy được. Âm ba công cùng nó so sánh với lộ ra buồn cười vô cùng những tinh ti. Kia một cùng hắn tiếp xúc đã bị làm vỡ nát đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.